Chương 87 cảm giác ấm áp. nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tề Mặc và Ly Tâm khúc phi ở phía bên này hết sức kinh ngạc, đồng thời từ đáy lòng ông ta cảm thấy nhói đau. Khúc Phi không biết lấy đâu ra sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi, chân đạp lên trên tường đá, trái người thành một đường thẳng, hai tay nắm chặt dù Ly Tâm toàn lực kéo người Ly Tâm, nhận được sức mạnh to lớn từ Khúc Phi, chân Tề Mặc đột nhiên có thể nhúc nhích, toàn thân dường như được kéo lên một chút, Tề Mặc nắm chặt tay Ly Tâm rất sống trăm trăm. Em hãy cố chịu đựng đôi mắt nhìn thấy két tiếp tục ung vào, liệt tâm lo lắng đến mức không nói ra lời. Cảm thấy thân hình tên mặt hơi động đậy, cô liền gật đầu với hắn, ánh mắt cô là sự kiên định tuyệt đối. Tên mặt một tay bám vào tường đá, một tay giữ chặt tay ly tâm, nhựa vào sức mạnh từ khúc vi, hắn lấy hết sức sướng người lên cao. Sức mạnh của cả ba người kết hợp cùng một lúc, tên mặt cố gắng bám vào tường đá, chỉ còn có một điểm tựa, những thứ khác không thể làm khó tên mặt cái cuối cùng tề mặt cũng bám được lên bờ tường đá một nửa thân hình thắng rút lên khỏi đống két nhân đại đỏ hăng phóng người lên trên tề mặt nhanh chóng trèo lên bức tường đá đồng thời giữ chặt ly tâm ở bên dưới khúc phi thấy bóng dáng tề mặt trên bờ tường đá ông ta liền buông tay ngòi phật xuống đất thở hổn hển tề mặt kéo ly tâm từ trên bức tường đá nhảy xuống đất đến lúc này ly tâm mới thở phào nhẹ nhõm cô ôm chặt tề mặt miệng lẩm bẩm không sao rồi không sao rồi Tề mặt sang tay ôm ly tâm hắn có cảm nhận cô dùng hết sức ôm chặt hắn Sức mạnh từ đôi cánh tay nhỏ bé của cô không là gì đối với hắn Nhưng khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu Không phải là cảm giác dễ chịu Khi vừa thoát khỏi nguy hiểm và là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời Sức phát từ nỗi sợ hãi không cách nào kiềm chế Thân thể ly tâm không ngừng run rẩy Tề mặt bớt xét kìa ôm chặt ly tâm vào lòng Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, những tình huống như vừa rồi hắn không biết trải qua bao lần, ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết hắn đối mặt bao lần. Chính vì vậy, tề mặt mới luôn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng giờ đây, trong phòng tan mềm mại của Ly Tâm, bên cạnh thân hình nhỏ bé không ngừng rung lên vì sự hạ và lo lắng của cô, tề mặt cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, một sự ấm áp chưa từng có, một cảm giác dễ chịu chưa từng có vừa rồi đánh mắt ly tâm lấy lên tuy sợ hãi và lo lắng nhưng nhiều hơn cả là một cảm xúc hắn khó diễn tả tề mặt không biết cảm xúc đó là gì hắn cũng không muốn biết hắn chỉ biết người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn có thể giúp hắn tĩnh tâm và vào giây phút này cô truyền cho hắn sự ấm áp một chút ấm áp trong thế giới lạnh giá tề mặt cúi đầu vú tóc ly tâm và cứ giọng lãnh đạm không sao rồi em sợ gì chứ tận nói hắn vẫn bá đạo như thường nhưng trong đó bớt lạnh lùng ly tâm vọng âm chặt tên mặt Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tên mặt bất lực tên mặt là người dũng mạnh nhất cao nhẹo nhất và bá đạo nhất trên thế giới này không có chuyện gì tên mặt không thể làm nổi không phải do hắn có quyền lực mà bản thân hắn toát ra sức mạnh có một không hai nhưng vừa rồi tên mặt rơi vào tình huống chịu phó tay dù tên mặt không bộc lộ ra bên ngoài nhưng ly tâm vẫn có thể cảm nhận được khiến ly tâm không thể không kinh ngạc trong con mắt của cô tên mặt không phải là một con người hắn gần như trở thành một vị thần hắn mạnh đến mức không gì có thể gây khó dễ cho hắn trong thời khắc vừa qua ly tâm lần đầu tiên hiểu ra tên mặt cũng chỉ là con người cũng có lúc hắn trở nên bất lực cũng có lúc đối diện với cái chết vì vậy ngoài nỗi sợ hãi ly tâm cảm thấy lo lắng lo lắng như tên mặt như với một người bình thường cả cuộc đời cô ngoài tì tâm cô chưa từng lo lắng cho bất cứ người nào Bây giờ, tên mặt là người thứ hai, mặc dù lý Tâm không biểu đẹp bằng lời nói, nhưng tên mặt là người vô cùng nhạy cảm, nên hắn có thể cảm nhận được tâm tư của cô. Nghe câu nói của tên mặt, lý Tâm ở ổn định tâm trạng, vô lười phía xa một phút, bắt gặp ánh mắt bình thản như không của hắn. lý Tâm liền thả lỏng tinh thần, lúc này, lý Tâm mới đột nhiên cảm thấy cái cả người cô đau như xé da xé thịt, đặc biệt là ở phần bụng, cô bị hai người đàn ông kéo về hai bên. Bây giờ, thành ra cô không còn chút sức lực mì tăm ôm bụng cúi xuống thở hỗn hển phần bụng mềm mại của cô bị chà xát trên đầu tường đá kéo đi kéo lại đã đến mức lục phụ ngủ tạng như rời khỏi vị trí khúc phi đang nằm trên mặt đất sát mặt ông ta trắng bệt, từng giọt mồ hôi to như hạt đổ đậu trên mặt ông ta vết đạn băng ở vai vốn đã khô bây giờ lại bắt đầu sỉ máu bộ quần áo trên người ông ta rách nét đến mức không thành hình tiếng thở của khúc phi rất nặng nhọc tên mặt bức xét nhíu mài Vừa đã mắc qua khúc phi, tề mặt đột nhiên phát hiện Ly Tâm ôm bụng, gục xuống đất. Tề mặt liền bế Ly Tâm lên, đứng quay lưng về khúc phi và phạm áo Ly Tâm. động tác của hắn nhanh đến nỗi, Ly Tâm không kịp phản ứng. Trên bụng Ly Tâm xuất hiện vết bầm tím, say xét, đến túa máu. Mặc dù bụng cô không có nhiều vết thương nhưng trông rất đáng sợ, tề mặt liền giữ chặt hai vai Ly Tâm. Đến lúc này Ly Tâm mới định thần trở lại, sử cổ tay tề mặt nghiến răng tôi không sao chưa chết được mary thôi chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này vừa nói cô vừa đứng thẳng ngồi dậy bây giờ không phải là lúc vui mừng vì vừa thoát chết cuộc đào mạng chỉ mới bắt đầu và đến khi rời khỏi kim tự tháp thần bí này rồi tính sao phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt cô quen một khi được khởi động khi nào tờ kim tự tháp bị chôn vùi nó mới chịu dừng lại chúng ta đi nhanh thôi cô phi khó nhọc bỏ dậy nhưng ông ta đã gục xuống khúc phi vốn bị mất máu quá nhiều trong giây phút nguy nan vừa rồi ông ta lại phát huy sức mạnh tiềm ẩn vì vậy bây giờ đừng nói là bước đi thì e đến việc đứng dậy ông ta cũng không làm nổi nghe những lời nói nghiêm trọng của khúc phi tề mặt còn chưa kịp cất bước cả mặt đất bỗng dưng trao đảo bây giờ không còn nghe thấy người của lam đan và đám hồng Ân xuất cuộc để làm gì nhưng tề mặt có cảm giác bọn họ tiếp tục đặt thuốc nổ một nơi cổ xưa như thế này làm sao có thể chịu nổi sức tấn công của vũ khí hiện đại chắc chắn nó sẽ tăng tốc kết thúc tuổi thọ của mình tề mặt gọi vàng bế đi tâm, chuẩn bị đi về phía hành lang hắn vừa phát hiện hắn nói lạnh lùng với khúc phi đi theo tôi mới đi được hai bước Lý Tâm liền kẹp chặt cổ họng tề mặt, Tề mặt cúi xuống nhìn, Lý Tâm giải dụa, bảo tôi xuống, tôi có thể đi theo anh, chú ấy không đi nổi, anh hãy cẩn chú ấy đi Thấy thần sắc tề mặt trở nên lạnh lẽo, Lý Tâm nói nhỏ, bây giờ không phải là lúc bàn tán đến hân phận, nhanh lên đi, không có chú ấy chúng ta không thể thoát khỏi nơi này Tề mặt không nói một lời nào liền thả Lý Tâm xuống, rồi quay lại hai bước, túm lấy khúc vi xoay người đặt ông ta lên lưng là nhanh chóng đi về phía hành lang không phải hắn nghĩ đến thân phận hắn cũng không phải người kỳ quặc hắn chỉ là không thích trụng chạm đến người khác dù là người thân của hắn hay đám hồng ưng có điều ly tâm nói đúng bây giờ không phải là lúc hắn thích hay không thích mà còn cố gắng tranh thủ thời gian để mọi người có thể thoát khỏi nơi này khu phi không khỏi kinh ngạc khi thấy tên mặt nghe lời ly tâm cộng ông ta đây là lần đầu tiên Ông ta gần gũi với tên mặt kể từ khi hắn mới mấy tuổi, Quốc Vi biết tên mặt là người có nghĩa khí, dù ly tâm không nói hắn cũng sẽ không bỏ rơi ông, tuy nhiên tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ gần gũi với tên mặt như vậy, trong lòng Cúc Vi rất vui mừng khúc phi do hai tay ôm chặt cổ tên mặt cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình ông ta dùng sự đau đớn để khiến bản thân không bị ngất đi Bây giờ ông ta và thằng cháu trai bị nhốt ở trong này ông ta tuyệt đối không thể để mọi người bỏ mạng ở đây ông ta nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài ly tâm đi sau tên mặt tính chặt Áo hắn cố gắng theo kịp bước chân của hắn Cả người đau nhức không nói làm gì Bụng của cô đau rát như bị một ngọn lửa thiêu cháy Vì vậy cô vẫn có thể chịu đựng, có thể kiên trì Bởi vì bây giờ không phải là lúc bàn đến vết thương Cũng không phải là lúc tề mặt chăm sóc cô Tề mặt chỉ có hai bàn tay Còn Khúc phi và bế cô không khó đối với tên mặt nhưng trong tòa kim tử tháp này có bao nhiêu kẻ địch không ai biết mà nguy hiểm xảy ra trong ghi lát có thể đẩy con người vào chỗ chết nếu muốn mọi người còn sống sót quay về chỉ có thể để hai bàn tay tên mặt tự do Thông đạo ngoằn ngoèo như con dung đây không phải là đường đi về làng mộ đặt quan tài của pha ra không? Không biết có phải do Khúc phi đã nghiên cứu kỹ sơ đồ mà trên thông đạo không tồn tại cơ quan bí mật tên mặt và ly tâm bước đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào vừa qua một lá rễ ba người đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ tay mặt và liêm tâm lập tức dừng lại sao tiếng súng nổ có tiếng khó thuốc nổ phát nổ mặt đất không ngừng rung chuyển các rơi xuống rào rào, hai hàng sát ướp ở hai bên thông đạo lắc lư khủng khiếp rốt cục à, ai đặt thuốc nổ không biết đã bảo là không thể gây cháy nổ trong kim tự tháp bao nhiêu năm sống ai cặp đúng là phí công cấu tạo của kim tự tháp chúng mày không biết sao một lũ đơn độn một tiếng mắng chửi thô lỗ truyền đến từ bức tường đá bên cạnh nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán đó là người của lam bang đại ca không phải chúng ta đặt thuốc nổ mà là ngủ ngu ngốc từ da không hiểu bọn chúng đang làm gì đặt thuốc nổ khiến vinh đệ chúng ta không thể xông lên thì không nói làm gì hình như chúng vẫn đang khá quan tài hay là chúng ta rút ra ngoài trước rồi tính sao một người khác trả lời bằng một giọng đẹp phẫn nộ nghe đến đây Ly tâm cố nhìn cơn đau ở bụng cùng một nắm đấm vào không khí hồng Ân đúng là ngu xuẩn cô không ngờ chính bọn họ sử dụng thuốc nổ dù cô không nói cho bọn họ biết không thể đặt thuốc nổ trong ngòa kim tự tháp này nhưng chẳng lẽ bọn họ không có kiến thức cơ bản về kiến trúc hay sao làm gì có tòa nhà nào đứng vững khi nền móng nổ tung đúng là một lũ ngốc lần đầu tiên ly tâm cảm thấy đám hồng Ân hồng có kiến thức rộng bằng cô sao ngoài? nói thì dễ nghe chú mày không biết lão đại của tề gia là người thế nào Nếu hắn không bỏ mạng ở nơi này, lần lúc đó hắn sẽ tìm chúng ta tính sổ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn Đã đến nước này rồi, sống thì nhìn thấy người, chết thì nhìn thấy sét. Nhanh lên, nhất định phải giải quyết, sạch bọn chúng trước khi tòa kim tự tháp bị chôn vùi, mẹ nó Không biết đây là nơi nào, cứ đi vòng vòng mãi khiến tao đau hết cả đầu Người đàn ông có vẻ là tên cầm đầu vừa nói vừa tiếng về ngã trẻ có tên mặt và ly tâm, hai bề sẽ chạm mặt nhau trong dây lát tên mặt lé lên một tia bá khí, ly tâm còn chưa kịp phản ứng, tên mặt đột nhiên xong nên đánh mặt với bọn chúng. tiếng súng rào rã, ly tâm nghiêng lùi một bước, tay cầm súng nhắm thẳng vào đối phương. ám chớp lé ra từ đầu súng khiến ly tâm giật mình, đồng thời cô cũng cảm thấy tên mặt quả là một cường nhân, tên mặt vẫn cõng khúc phi trên lưng, hai tay hắn cầm hai khẩu súng không ngừng nhả đạn, đối phương còn chưa kịp định thần đã bị Trúng đèn của tên mặt, đồ vô dụng, tên mặt với sửa chặt, phế mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng, sải bước dài tới cạnh một thi thể chưa kịp trở xuống đất, trong thông đạo bây giờ chỉ còn tên mặt là đứng. Đã mắt qua đống xét chết ở dưới đất, vị tầm nhớ mày mở miệng. Rất đẹp, tên mặt không nói một lời nào, bước qua đống xét chết tiến về phía trước, vị tầm nhanh chóng đi theo hắn. Lúc đi qua hơn chục mạng thi thể người của Lam Bang, cô nhận thấy trên người họ đều trúng một hai viên đạn, hoàn tồn là vào những nơi trí mẹn li tâm bớt sát nhảy theo hình bóng trên mặt. vì tâm toàn luyện tập bắn súng nên cô hiểu rõ việc bắn trúng mục tiêu và ra tay nhanh như tia chớp khó đến mức nào. Trên mặt vừa động thủ nhanh vừa chuẩn xác. Rồi hỏi hắn phải có thần kinh thép, có kinh nghiệm và cảm giác đôi tay rất tốt. Rẽ về bên phải lên một tầng nữa chúng ta có thể ra ngoài. phi thở hổn hển nó đứt quãng. Mặc dù được trên mặt cổng nhưng ông ta vẫn khó chống lại cảm giác muốn ngất đi. Âm, um, lại là, là một tiếng nổ lớn làm mặt đất rung nhẹ, cả tề mặt, ly tâm và khúc vi đồng thời nhớ mài, hai bên thông đạo bức tường đá rung chuyển, không biết một cơ quan nào bị động đến, bên tường liền xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, các trắng từ bên ngoài ung vào, ly tâm nhìn thấy tái mét mặt hét lớn, nhanh lên. Tề mặt, bước hai bước sẽ đột nhiên ngừng lại, hắn ngoan người nhìn về phía sau, tiếng nổ rõ ràng truyền đến từ lăng mộ của hoàng hậu, là đám hồng ưng mà họ vẫn còn ở trong đó mặt rất tiếp tục truyền chuyển đánh hồng ưng tuyệt đối không thể không cảm nhận thấy bọn họ không phải ngốc nghếch không thể không nhận ra tập kim tự tháp có vấn đề tuy nhiên bọn họ vẫn tiếp tục đặt thuốc nổ ở trong màu thất với mục đích duy nhất là cúng tề mặt ly tâm cũng nghe thấy tiếng nổ bắt gặp tề mặt không đi ra ngoài mà đứng quay mặt về phía trong ly tâm đóng ra ý định của hắn cô liền trắng môi đến bên cạnh hắn hồng ưng hoàn ưng đều là thuộc hạ trung thành của tề mặt cô thật sự không biết nói gì Em hãy đưa Khúc phi ra ngoài, nhớ cẩn thận đấy Xe mặt suy tư một hai giây rồi nén Khúc phi cho Ly Tâm Hắn không nói một câu nào nữa mà trực tiếp chạy vào bên trong kim tự tháp Lối này hắn đã đường đi qua nên hắn nhớ đường xuống một thất, Ly Tâm theo khoảng xạ để lấy người Khúc phi. Bị một trọng lượng đè xuống nên cô bị đẩy lùi một bước Khúc phi gọi xe mặt Đừng đi, nguy hiểm lắm Xe mặt, đừng đi, nguy hiểm Ly Tâm dở theo hình, bóng tề mặt Hít một khoai sau rồi nói với theo Tôi đợi các anh ở bên ngoài nhất lời cô liền quay người kéo khúc phi lên lưng vì từng bước khó nhọc hướng về cửa xa vào tại sao cháu lại để cho nó đi tại sao không ngăn cản nó ở trên lưng đi tâm khúc phi muốn tụt xuống đất đồng thời cất giọng để tức giận vì tâm vốn con còn sức lực khúc phi dù sao cũng là một người đàn ông nặng cân hơn cô ông ta chỉ hơi giãy giụa vì tâm liền chao đảo suýt nữa ngã xuống đất không được động đậy nếu ông muốn chết tôi sẽ không theo hầu vì tâm nghiến răng tiếng cát lão xảo ở bên tai lại cảm giác đè nén rất khó chịu cháu ngăn cản nó cháu tầy mặc là người thế nào ông còn không biết hay sao khuất phi chỉ nói hết câu vì tâm trực ngọc hét lên khi khuất phi sững sờ không nói tiếp ông là cậu của anh ấy nhưng ở trong lòng anh ấy Tôi tin ông không quan trọng mà đám hồng ưng, đích thân là Ai Cập, mảnh đất thuộc cạnh vi của đối thủ. Ông tưởng tìm mặt ông lường trước nguy hiểm hay sao? Tại nào anh ấy vẫn cứ đến đây, mì xong với đám hồng ưng vẫn còn ở bên trong, đang tìm một cách cứu anh ấy. Lẽ nào để bọn họ chết ở trong đó, để chỉ vì muốn cứu anh ấy mà bỏ mạng? Ông hãy suy nghĩ kỹ rồi mới mở miệng đi, tôi không còn sức lực tranh cãi với ông nữa. để tầm nắm một mạnh, cố gắng. Hết sức ra ngoài Những lời nói của Ly Tâm như lèn roi mất xuống người Khúc Phi Ông ta hiểu ý cô Nhưng tìm mặt là người thân của ông Làm sao có thể nhẫn Tâm nhìn hắn lao vào chỗ chết? Ông ta lên tiếng hỏi Ly Tâm Tôi lo lắng lẽ nào cô không lo sao Ly Tâm quay đầu Tôi lo chứ Nhưng anh ấy là lão đại Dù tôi có lo lắng đến mức nào đi chăng nữa Tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh ấy Hơn nữa, Tề mặt không phải là người không biết mật thước, nếu chỉ có con đường chết, anh ấy sẽ không đi. Nếu còn một tia hy vọng sống sót, vậy thì anh ấy nhất định không xảy ra chuyện. Điện tâm là hết sức thản nhiên, không hề mọc lộ bất cứ tâm trạng nào khác. Khúc Phi nhíu mày, có lẽ ông sai rồi. Tề mặt là một người đàn ông, đồng thời cũng là lão đại. Sự tồn tại của hắn hiện diện cho Tề ra, quan điểm của hắn tuy tàn nhẫn, nhưng chắc chắn không hèn hẹp. Khúc Phi đã quên mất tên mặt là bá chủ hát đạo người bá chủ tuyệt đối không phải là người thèm sống sợ chết liệt tầm khó nhọc leo lên tầng trên cùng cô gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực ở trên lưng ly tâm khúc phi cũng không có cách nào khác ông ta không thể động đậy có thể cầm cự đến lúc này mà không bị ngất đi ông ta đã cố hết sức rồi thằng thằng tiếng súng nổ dày đặc và tiếng người lao sao từ bên ngoài truyền vào liệt cam lập tức dừng bước Cô nên giữ tính trước mới phải, ở bên ngoài chắc chắn hai bên đang đọa sức kinh liệt, thuộc hạ của tên mặt chắc kém hơn, nên mới không thể ngăn cản người của Lâm Vang xâm nhập vào bên trong kim tự tháp. Vì tâm cộng phúc vi đi tới cửa động, thời gian dành cho tên mặt không nhiều, cô nhất định vịt giải quyết, trở ngại ở bên ngoài. Ly Tâm không sợ cánh tượng kim tử thép bị chung vùa nghiêm trọng đến mức nào. Tuy vậy, cô có thể chắc chắn một điều, tuyệt đối không đợi tên Ma ra ngoài sẽ mới sẽ quyết trở ngại. Thời gian của hoàn cảnh không cho phép bọn họ làm điều đó. Ai đó? Ly Tâm vừa đến cửa động, bên ngoài đột nhiên có tiếng quét, một khẩu súng chỉ vào người Ly Tâm, đồng thời Ly Tâm cũng chỉ súng vào đối phương, không ai biết cò vì không biết đối phương là người của bên nào. anh nát li tâm lạnh lùng chưa từng thấy nhận phật chiếu sáng trên tay khúc phi. khẩu súng của cô nhắm thẳng vào mi tâm đối phương người ở bên ngoài. nhận thấy khẩu súng của li tâm chỉ vào đúng mi tâm hắn, trong khi súng của hắn chỉ nhắm vào vai li tâm, chỉ một giây lát có thể phân vị thắng thua. mộc tiểu thư người ở cửa động thúc lên rồi lấy lại. thằng sắc nghiêm túc hắn thu lại khẩu súng trong tay tiến lên một bước đỡ khúc phi. lão đại đang ở đâu? lúc này bên ngoài tối ôm chỉ có lùa sáng yếu ớt nên đi tâm không nhìn sợ cảnh tượng xung quanh biết là người của tề gia cô lập tức khâu lại khẩu súng trên gật đầu đi tâm đẩy người đàn ông đã khuất vi cô đi nhanh ra ngoài kim tự tháp trên lên tiếng lão đại ở lần sau tình hình bây giờ thế nào rồi mà báo cáo đi vâng mẹ bắt gặp cái mặt lạnh lùng của đi tâm người đàn ông chỉ chần chừ một giây rồi lên tiếng Khóa lực của đối phủ rất mạnh, về cơ bản là đạn bắn tầm xa Lúc đến đây chúng ta không mang theo nhiều vũ khí nên chịu thiệt thôi Bây giờ anh em đã bị thiệt nặng quá nữa, số còn lại tập trung cả ở đây Người đàn ông vừa dứt lời, một quả đạn pháo từ xa bay đến Trúng một chiếc xe jeep đổ ở gần đó Chiếc xe nổ tung, mảnh vụn rơi lả tả Xuống bên cạnh Ly Tâm Đã liên hệ với Bạch Ưng chưa? Ly Tâm mở miệng hỏi Chưa ạ, Bạch Ưng đạn nhân ở xa quá hay không phải giải quyết vấn đề ly tâm không nói một lời lập tức liên hệ với bạch ưng bên ngoài kim tự tháp tín hiệu không bị nhiễu nhưng không thể làm khó ly tâm bạch ưng nghe tôi nói đây bây giờ chúng tôi đang bị nhốt trong một tòa kim tự tháp đám người của lam bang đang tấn công chúng tôi tôi mặc kệ anh dùng thứ đoạn gì tôi mặc kệ anh dùng thứ đoạn gì hãy mở một con đường về phía tây bắc cho chúng tôi anh chỉ có hai phút thôi nếu quá hai phút anh cũng chẳng cần đến đây nhặt xác nhanh lên nếu xong ly tâm liền thấm dứt liên lạc không cho bạch ưng của họ lên tiếng đêm tối càng tăng thêm khó khăn nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội tập trung toàn bộ xe chưa hỏng hóc về đây ly tâm ra lệnh vâng ạ hãy chuẩn bị người tập trung mở hết lực về hướng đông bắc đem toàn bộ vũ khí đạn dược bắn về phía đó cho tôi hãy bắn liên tục trong vòng hai phút liền vâng ạ ly tâm chưa từng trải nghiệm cũng không có kinh nghiệm đối mặt với tình huống này tuy nhiên dù địch phải phân tán sự chú ý là chiêu cô thường dùng trong cuộc đời đi ăn trầm của cô cô sử dụng thành công nhất chính là hai chiêu này thu hút sự chú ý của kẻ địch và mục tiêu là chiều cô chưa từng thất bại bây giờ. bây giờ là lúc đi tâm vận dụng đạo lý tương tự. bề mặt hồng ưng và hàng ưng còn ở bên trong, bậc thượng ưng và lộc hậu không có mặt ở đây. cô trở thành người có vị trí cao nhất. dù người có thể gia có thừa nhận hay không, có phục hay không, thì lời nói của cô vẫn là mệnh lệnh. ở tề gia, lời là, là quan trọng nhất, chẳng một ai không dám tương thủ. ly tâm phép một đoạt mệnh lệnh người của Tề Gia nhanh chóng hành động chỉ trong chốc lát, đạn pháo ngập trời ở hướng đông bắc cả không trung được hấp sáng và ánh lửa liên tiếp ném lên tiếng nổ kịch liệt hơn đến cả trăm dặm vẫn còn nghe rõ thấy Tề Gia được viên tập trung hỏa lực ở phía đông bắc người của Lâm Đan hiểu ra Tề Gia đang chơi canh bạc cuối cùng bọn chúng cũng nhận thấy đây là tát phong của Tề Mặt nên tập trung mọi sự chú ý và hỏa lực về hướng đó trong tiếng nổ ầm ầm tất cả xe jeep còn có thể lái lặng lẽ tập trung về trước cửa động trái ngược với hướng đông bắc nơi này chỉ là một sự trầm mặc bị tâm cùng chặt ta thành nấm đấm cửa đầu sao long cô vẫn không có động tĩnh hạ phúc chỉ có hai phút phúc phi nói thời gian kim tự tháp vì chôn vùi hoàn toàn là hai phút cô gạt cược tất cả vào giây phút này Chương 88 đào thoát màn đêm đen bao phủ các xe mạc không có ánh sáng không có đèn chiếu tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa mang màu sắc của màu máu tanh. một phút trôi qua ly tâm lặng lẽ ngồi trên xe zip đổ đầu, đầu tiên và sau cô là ba chiếc xe zip người lái cũng đã ngồi sẵn vào vị trí chỉ còn lại nửa phút nửa phút quyết định tề mặt liệu có thể thoát ra ngoài quyết định mạch ưng liệu có mở đường thành công tất cả đạn pháo của tề gia chỉ có thể bắn trong vòng hai phút Và giờ đây cũng đang ở những giây phút cuối cùng Không một người nào lên tiếng Cũng không ai tranh luận Kẻ nào cần đi thì đi Còn ở lại thì ở lại Còn xông lên thì xông lên Người của tầy xe có trật tự hơn ly tâm tưởng tượng Ai làm việc người nấy Họ tự giải quyết từ việc cỏn con Chứ không cần ly tâm giải quyết Những người còn lại ở trên xe Vì yên lặng chờ đợi trong chiến hỏa Một tiểu thư Bên ta sắp không cầu được rồi Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm này Của tầy xe lên tiếng báo cáo Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng Ly Tâm vẫn hiểu Tất cả chờ đợi tên mặt nhưng đến lúc này và không thấy bóng dáng hắn đâu Lão đại vẫn chưa... Lão đại không có ở đây, lời của tôi là mệnh lệnh Ly Tâm tức giọng vô cùng lạnh lùng, nổi khí, thể hiện quyền uy Không dễ phản bác khiến người đàn ông sững sờ trong một hai giây Sau đó anh ta vào đầu rồi rút đi dẫn dò đàn em Do bị cát trắng tấn công và bị đập thú nổ Tàu kim tự tháp đẹp đẽ ở bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn một khi cả tàu kim tự tháp sụp đổ sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ không ai biết kim tự tháp này rộng đến mức nào nhưng chắc chắn trên bề mặt ít nhất rộng đến cả trăm mét vuông nếu ở lại đây thì chỉ con đường chết bề mặt không phải anh ấy sẽ ra ngoài ông hãy kiên nhẫn một chút cô phi cứ giọng run rẩy ông ta còn chưa nói hết câu đã bị ly tâm lạnh lùng cách ngang giọng nói cô hèm chứa sự tin tưởng và kiên định tuyệt đối cô phi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm ông ta bấm vào da thịt đến nỗi đau đớn. Nhưng chỉ như vậy Khúc Phi mới có thể siêu được chút tỉnh táo Ông ta không dám ngất đi Không dám nghĩ đến chuyện tề mặt không thể ra ngoài Ông ta phải tận mắt chứng kiến tề mặt thoát khỏi nơi đó. Ông ta phải tận mắt chứng kiến cháu trai duy nhất của ông ta ra khỏi nơi quỷ quái đó. Ông ta không dám tin không bao giờ còn được gặp tề mặt nữa Lời nói kiên định của Ly Tâm khiến Khúc Phi vững vàng một chút Ông ta ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Ly Tâm Bên ngoài trời tối đen, nên ông ta không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, niềm tin tuyệt đối tắt ra từ lý tâm, khiến sắc mặt. Vốn sắc nhịp nhịp của Khúc Phi xuất hiện một tia ấm áp, trong ngọt ông ta cũng bất thấp thởm. hỏa lực ngày càng ác liệt, đây là một cuộc trò sức cuối cùng giữa hai bên. Người của Lam Bang đều là những ta lão luyện, vì đến chuyện có thể tiêu diệt lão đại tề xa ở nơi này, bọn chúng bớt xét càng trở nên hương vấn, càng được bắn ra ngày càng hăng. Còn lại mười giây cuối cùng, Vì Tâm vừa nhìn chiếc đồng hồ được chế tạo đặc biệt ở trên cổ tay vừa mở miệng thông báo Lúc này, cô cũng cảm thấy thờ xe xít cũng hơi chìm xuống Điều này có nghĩa là sự cân bằng ở bên dưới mặt đất đã bị phá vỡ Tất cả đang phát triển theo hướng Việt Phong Tề mặt, anh không còn nhiều thời gian nữa Hãy đợi ở cửa đồng, chuẩn bị đi cứu người Nhìn thời gian trên đồng hồ đến ngược những giây cuối cùng Suy đoán tề mặt nhìn nhất cũng xuất hiện vào thời điểm này Vì Tâm ra lệnh cho người của tề xa Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cửa động. cuộc tấn công và hóa lực cũng đã ở những giây cuối cùng, người sống sót giống bị rút lui Đúng vào lúc này, cửa động vô yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy, bên bước chân mang một sức mạnh tuyệt đối. Ly tâm không quay đầu, nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh lao sao lại sút động ở cửa hang. Người ở bên trong nhanh chóng được kéo ra ngoài. Tên mặt là người chỉ cần có một phần trăm khả năng, hắn cũng không bao giờ thất bại. Tên mặt làm thế nào để thoát ra ngoài, hẳn có bị thương hay không? Đã giải quyết đối thủ chưa? Mặc dù có rất nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ Ly Tâm không còn có thời gian quan tâm đến điều đó. Việc duy nhất cô cần làm là rời khỏi nơi này, và đến khi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm sẽ tính sao. Các anh còn lại 5 giây, nhanh lên! Ly Tâm đặt tay lên vô lăng. Trân mặt đang còn ra là chuẩn bị sẵn sàng, tề mặt hai ta xách hai thuộc hạ cho đến đầu tiên. Như câu nói của Ly Tâm, hắn liền chạy đến chiếc xe xếp của Ly Tâm, thấy đạn váo nổ âm âm phía xa. Tề mặt nhíu mày hỏi, Kiệt, chuyện gì? Tôi đã sắp xếp cả rồi, anh lên xe nào đi. Ly Tâm cướp ngang lời của tề mặt, học ưng và hạ ưng ở đằng sau lập tức bay người vào chiếc xe xếp của Ly Tâm. Ánh mắt họ họ lộ vẻ kinh ngạc khi lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho tề mặt. Khúc phi sau khi nghe thấy tiếng tên mặt liền thở phàm nhẹ nhõm sang ngất đi trên ghế ngồi, ông ta đã kiên trì quá lâu nên không thể gắn rượu thêm, tên mặt không có phản ứng nào trước mệnh lệnh của Ly Tâm, hắn không phải người nhỏ nhen, chỉ cần có năng lực, hắn cũng không bận tâm đến việc nghe theo lời của người đó. Hoàng Ương và Hồng Ương vừa vào trong xe, chưa kịp ngồi tử tế, Ly Tâm lập tức rồ ga phóng vọt lên phía trước, mấy chiếc xe ship chở người của Tề Gia cũng lặng lẽ xuất phát theo Ly Tâm. Mẹ kiếp, trước mặt có người đấy, cô làm gì vậy Hoàng Ân đưa mắt nhìn xung quanh, từ phía đều có tiếng súng nổ, có thể nhận thấy mấy chiếc xe jeep hoàn toàn bị bao vây. Bốn phương đều là kẻ địch, cứ xông lên như thế này, chẳng phải tự lao vào chỗ chết hay sao? Tuyệt tạp hán giọng, ngồi yên đi. Đồng thời, Hồng Ưn túm lấy tay Hoàng Ưn bóp mạnh, Hoàng Ưn lập tức hiểu ý. Hồng Ưn, lão đại không lên tiếng, có nghĩa hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Ly Tâm, vậy thì bọn họ không có quyền nghi ngờ, hơn nữa Ly Tâm. Cùng trên một con thuyền với bọn họ Cô không có lý nào đưa bọn họ đến chỗ chết Hoàng Ưng chỉ là nghĩ đi tâm chưa từng trải qua tình huống này Anh ta sợ cô xử lý không tốt nên mới tỏ ra lo lắng Hoàng ứng nói nhỏ Đưa cho tôi khẩu K95 Kiệt, người đang nhòi nửa thân mình ra ngoài cửa xe để quan sát tình hình trả lời Không còn đạn nữa, chúng tôi đã đưa hết vũ khí về phía khu vực đông bắc Có lẽ bên đó cũng chỉ có thể duy trì không đến 10 giây nữa tên mặt đưa mắt từ phía phương hướng của ly tâm đang đi là hướng ngược lại phía đông bắc tiếng đạn pháo kịch liệt và ảnh lửa màu cam thắp sáng không trung dần ở lại phía sau lưng hồng ưng và hoàng ưng há hốc miệng khi nghe người đàn ông tinh kiệt thông báo không có gì cả bọn họ đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thế mà trong tay lại không có vũ khí hạng nặng vậy thì lấy gì để giống địch làm thế nào có thể đào thoát? tất cả đều dọa theo phương hướng ly tâm đang đi không biết cô ly tâm này sắp đặt cái gì thì chết một phen không phải là tác phong của từ gia bọn họ được Tâm lái chiếc xe Zip lao thẳng về phía Tây Bắc. Mánh xe ma sát trên các toàn tạo ra tiếng động, tuy nhiên do tiếng đạn pháo khá lớn nên âm thanh của đầu xe ly Tâm bị che lấp. Đèn xe không bật, người của lanh bang cũng không bật đèn cho ô tô. Hai bên đều hiểu, đèn chiếu sáng ở bên trong, đèn tối sẽ khiến bản thân trở thành mục tiêu của đối phương. Tuy nhiên đám lanh bang, đem bao vây cả khu vực, không thể ngờ ly Tâm lại to ghen, dám đi lẫn vào đội hình của chúng. Nghe tiếng bánh xe mang xét trên mặt cát, tên mặt Hồng Ương nhận ra đó không phải là bánh xe của họ, là xe của đối phương. Xe của đối phương chuyển động ở ngay bên cạnh, đồng thời tiếng chữ nắng của bọn chúng phản vấp như sét bên tai. Lưu tam không nói một lời nào, do trời tối nên cô không nhìn rõ tình hình phía trước, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tỉnh tưởng Bạch ân đã mở đường cho cô không tình cũng phải tin, lúc này trong tay cô chẳng còn lá bài nào khác để mà phải rời khỏi đây, nếu không chờ đợi họ là sự diệt vong. Chiếc xe xếp tiếp tục la về phía trước, những người trên xe đều không biết lúc nào sẽ đâm thải người của Lam Bang hay lúc nào bị đối phương phát hiện. Hiện tại, Liên Tâm chỉ biết một điều duy nhất là kiên trì, bình tĩnh và tiến lên tiếng ô tô mà xé trên gác tiếp tục vang lên đạn pháp vẫn tiếp tục băng ở phía xa xa Vì tâm biết số vũ khí còn lại chỉ có thể duy trì vài giây cô còn phải rời khỏi đây ngay lập tức hơn nữa mặt đất đã có hiện tượng sụp lúng cô phải thoát khỏi trước khi quá muộn ly tâm nhíu mài đặt mặn vào chân ga đẩy tốc độ xe xíp lên mức cao nhất cô không còn thời gian dù ở phía trước có người cũng phải xông lên gặp thần giết thần gặp phật giết phật Ngồi ở đằng sau xe hai bàn tay hoàng ân và hoàng ân chảy đầy mồ hôi lúc ở trong kim tự tháp bọn họ đã chứng kiến cảnh cát ở bên ngoài ùn vào khi cùng tên mặt chạy ra ngoài các dâng lên đánh bắp chân hai bức tường đá điêu khác đẹp đẽ ở bên cạnh không ngừng nước tất. bọn họ hầu như như thấy tiếng động của sự sụp đổ hoàng ân và hoàng ân thừa nhận với sự bất cẩn hay là đúng hơn là sự ngu ngốc của bọn họ và kim tự tháp đã bị phá hỏng kết cấu bên trong bây giờ kim tự tháp đang trong Quá trình tự hủy diệt, hủy diệt và xóa sổ tất cả là một thủ đoạn bảo vệ lăng mộ của các pha ra ông. Tại giây phút đó, đám hồng ưng và hàng ưng mới biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Những người ở bên ngoài không thể cảm nhận được, nhưng bọn họ biết cảm giác bị chìm trong các nén sợ như thế nào. Vì vậy, bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là xông lên phía trước. Họ có thể bị mất mạng khi đối diện với kẻ thù, nhưng đứng nguyên tại chỗ họ cũng chỉ còn con đường chết, do đó đành phải sóng mái một phen mặc dù trong sự hỗn loạn như sắc mạng họ không hề thay đổi đây chính là tố chất của người nhà tài gia tố chất được đào luyện từ viên thép tất cả đều đủ sự trầm mặt tuyệt đối. li tâm nhấn ga tăng tốc cùa bất chấp việc che giấu tiếng động mà phi xe với tốc độ nhanh nhất trong lúc lái xe li tâm cảm nhận thấy bánh xe ngày càng lún xuống mặt đất như có một vật khúc dính chặt lấy bánh xe hai chiếc xe jeep ở đằng sau li tâm thấy li tâm tăng tốc độ cũng một tít tăng tốc tiếng động phát ra từ hai chiếc xe jeep đó phi không lớn Nhưng chắc chắn khi nó phương phát hiện Hồng ưng Hoàng ưng và tề mặt Nắm chặt khẩu súng trong tay Họ sẽ chiến đấu đến cùng một khi bị phát hiện Bây giờ họ không còn sự lựa chọn nào khác Xe của Ly tâm tiếp tục lao nhanh về hướng Tây Bắc Xe của Lâm Bang ở bên cạnh dùng như va chạm vào nhau Nếu không phải Ly tâm ra lệnh Không được con súng trước Những kẻ có thái quen ra tay trước để chiến ưu thế như cười của từ Gia Sẽ bắn vào đối phương từ lâu Xích Lá chạm thôi Được khốn kiếp Không phải gì chứ sao tiếng xe va chạm là tiếng chửi nắng có điều hình như đối phương đang lái xe về một phút khác Hướng ngược lại bọn họ dù đối phương chửi rủa rất thô bỉ nhưng chúng không hề động thủ tên mặt liền cao mài thế này là thế nào người của lam bang cũng có kẻ vô dụng về sao? bị va chạm mà vẫn dễ dàng để bọn họ đi qua hình như bọn chúng đang không ngừng chuyển hướng vụ này chắc chắn không phải tình cờ tên mặt là người thông minh hắn đặt tức theo sự ý đồ của ly tâm nếu ly tâm không có hành động đối phương cũng không thể xuất hiện sự hỗn loạn như lúc này ly tâm không nghĩ ngợi nhiều chỉ biết nắm chặt vô lăng rồi ga tiến lên phía trước xem ra bạch ưng không phủ lòng tin của cô đã mở một con đường sống cho cô mặc dù vậy không cần gọi điện thoại cho bạch ưng ly tâm cũng biết sự quấy rối cũng chỉ có thể duy trì trong ba mươi giây cô không có nhiều thời gian trong khi ngủ của Lam đang chưa hoàn toàn hành động theo thân kinh quấy rối ly tâm không còn đợi được nữa cô điện cồn lao vào phần tuyến cuối cùng của lam bang cảm giác phía trước mặt có một chiếc xe đang rẽ ngang ly tâm không còn thời gian né tránh hoặc lái vòng qua cô đánh tay lái đâm vào đuôi chiếc xe ở đằng trước xe xíp phần đầu rất cứng nhưng phần đuôi trống rỗng vì ly tâm đâm mạnh chiếc xe bị lật một vòng ly tâm đã nhấn ga lao vào sa mạc xe của lam bang vừa bị đâm còn chưa kịp phản ứng và tiếp tục bị máy chiếc xe ở đằng sau ly tâm thoát ra phía xa chỉ trong dây lát Cả đoàn xe của Tây Gia vượt qua vòng vây của Lam Bang, lao vào sa mạc ngay trước mặt quần chúng. Mặt đất bắt đầu sụp lúng, phát ra tiếng động ở lúc một lớn, khiến bánh xe khó chuyển động vì tầm miếng chặt răng, điều khiển chiếc xe jeep đến cực hạn. Đám tên mặt không ai lên tiếng, tất cả đều làm theo ý ly Tâm vượt qua khỏi vòng vây của Lam Bang, coi như có thêm cơ hội sống sót. Tuy nhiên bây giờ là lúc họ đối mặt với nguy hiểm thực sự, kim tử tháp có diện tích rộng bao nhiêu đám hồng ưng không biết nhưng tề mặt và lý tâm đã được chứng kiến chiều rộng của kim tự tháp ở dưới lòng đất khoảng năm sáu trăm mét chiều cao phải sự tính toán của khúc vi hoặc là hơn một nghìn mét kim tự tháp bị sụp đổ sẽ kéo theo mặt đất sụp lúng một cốt tương đó kinh hồn ly tần cảm thấy cô chưa bao giờ lái xe khó như vậy bánh xe dường như bị hút mạnh xuống đất cột tăng tốc độ lên hai trăm cây số nhưng xe chỉ có thể chạy một trăm cây số mặt đất không ngừng tạo ra sức mạnh to lớn kéo sọt chiếc xe xuống bên dưới. Đám lam ban ở tích đằng sau lưng cũng điên cuồng tháo chạy. Sau khi cụ đỏ súc với tề xa ở phía đông bắc kết thúc, bọn chúng mới phát hiện một đất xảy ra bất thường. Tuy nhiên, chúng chưa kịp phản ứng, đất đã bắt đầu sụp lún. Chúng chỉ có thể lái xe, tán loạn vừa bốn khương, đồng thời không ngừng la hét. Kim tự tháp đang sụp đổ có lẽ là tỏ lớn nhất trong số những kim tự tháp đã được phát hiện ở Ai Cập thuốc nổ cộng với biện pháp người ai cập cổ đại tự bảo vệ khiến kim tự tháp sụp lúng trong dốc lát không gian có độ cao cả nghìn mét trục nhưng bị thu nhỏ cát ở bên ngoài tràn vàng như nước vùi lấp từng khoảng trống khezin là khu vực nằm ở trung tâm sa mạc mặc dù nơi này có nguồn nước nhưng cát vẫn chiếm đa số những gò cát cao ca vì một lực hút như những dòng sông nhỏ chảy về một chỗ sức mạnh không ai có thể ngăn cản Tuy nhóm của tên mặt phải ly tâm không nghe thấy tiếng kêu hét thảm thương từ phía người của Lan Bang cũng không chứng kiến cảnh bọn chúng tháo chạy nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Lúc này tất cả mọi người mới bật đèn pha ô tô. Hoàng Ân quay đầu nhìn, thấy ánh đèn pha từ nhiều chiếc ô tô chiếu sáng một vùng, các làn đang cuồn cuộn bay về phía bọn họ. Bên dưới mặt đất phát hiện một hố đen ngòm, giống như con quái vật há to miệng trong đêm tối. Chỉ trong giây lát, một số chiếc ô tô của lam Bang ở đằng sau đột ngột bị miệng con quái vật đó nuốt chửng. Ánh đèn pha sáng cho hoàn toàn biến mất, trả lại màn đêm đen sự yên tĩnh tột cùng. Hoàng Ân Quay lại, gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm, không một ai lên tiếng, vào không khí trầm mặt tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bánh xe xít ma sát trên cát. Sức mạnh của thiên nhiên đúng là vô cùng đáng sợ. Cái chải, đèn trước ô tô đã bật sáng, tề mặt được mắt nhìn xuống mặt đường, nhắc đen từ từ trả về cái hố cực lớn ở đằng sau. Tề mặt đường đưa mắt sang ly tâm ngồi ở vị trí lái xe, đường hốt hoảng. Ly tâm không đáp lời, không biết lúc này có hoảng hốt cũng vô dụng, Cô tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc chiến đấu với các tàn nếu thắng lợi bọn họ sẽ sống sót còn nếu thua bọn họ sẽ bỏ mạng ở nơi này lão đại đi tâm bọn người đã thoát khỏi nơi đó chưa nào trả lời tôi đi nào trả lời tôi đi tiếng bạch ưng đột ngột truyền đến chiếc hoa tay của tề mặt. tề mặt mới lạnh lùng thoát rồi chúng ta chuẩn bị đi bạch ưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của tề mặt. li tâm thông báo với anh ta xong liền cắt đứt liên lạc nhằm ra tìm mọi cách và không có thể giải được tần số của cô vì vậy anh ta rất lo lắng không biết mọi người sẽ ra chuyện gì. bạch ưng lập tức trả lời bạch ưng rõ ạ, lần này bạch ưng tuyệt đối không bỏ qua cho lam bang nói xong anh ta bắt đầu đi bố trí một số việc đối phó với lam bang các chàng ở lúc một nhanh vì tăng và rửa cấp độ ở mức cao nhất lá xe zip phát ra tiếng lão xạo ghê người và thân xe không ngừng lắc lư khiến sắc mặt những người ở trên xe là rất khó coi một khi xe xít xảy ra sự cố hay hậu hốc mọi người chỉ còn nhớ xuống âm phủ xây dựng lại đất quốc tề ta thật sắc ly tâm cũng tương đối căng thẳng nhìn thấy một đợt cát rất cao ở phía trước mặt ly tâm nghiến răng lính tay lái tiến lên đợt cát đó hồng ương và hàn Ưu nhớ chặt đôi lông mày bây giờ không phải là lúc nên đi đường bằng phẳng sao tại sao ly tâm lại mất công sức leo lê lên đợt cát dốc như thế này tuy nghi hoặc nhưng hai người không trình gã ly tâm họ biết về cường gì xe cộ của ranh hơn họ nhiều cô quyết định đi trên con đường nào là có ý của cô hàn ương và hồng Ưu, ưu nắm chặt thành xe xe xíp bắt đầu dựng đứng thành góc năm mươi độ Đợi két vô cùng lớn, xe của Ly Tâm nhích từng tí một, hoàn toàn trái ngược với tốc độ ra vùng vực khi nãy, mặc dù vậy, Ly Tâm vẫn ngoan cố phóng lên, các chải từ từ bị bỏ ra ở phía sau, tốc độ ô tô tăng dần dần, tuy nhiên tư thế dựng đứng của xe khiến mọi người không khỏi dựng tóc gái, nhất định phải leo lên đỉnh, gương mặt Ly Tâm càng trở nên nghiêm túc, khi đỉnh đầu đã hiện ra trước mặt, nhưng xe không lên nổi, cô hung hăng dùng hết sức nhấn ga lên hoặc xuống, tiến hoặc lùi, nếu không tiến về phía trước thì chỉ có thể lùi lại, không còn sự lựa chọn nào khác. Vy Tam gạt thẳng hơn điều khiển về đằng trước, đỉnh vô lăng, chiếc xe Zip cầm một tiếng xong lên đỉnh đồi. Vy Tam thở pha một hơi nhẹ nhõm, giữ nguyên tốc độ di chuyển xuống dốc. Ở đằng sau, mấy chiếc xe cũng lên lên được đỉnh đồi và điểm cùng lao xuống. An toàn rồi, Vy Tam giật mồ hôi trên mặt, tiếp tục lái xe Zip, đi càng xa càng tốt, từ mặt nhìn xuống dưới mặt đường thấy kết không còn chảy nữa xe mạng rộng lớn và bằng phẳng như lúc trước đất ở đây cũng không có dấu hiệu bị sụp lúng tất cả chỉ còn là sự yên tĩnh tuyệt đối rồi kết cao mất ở đằng sau đã ngăn chặn sự sụp lúng bởi vì đòi cát có khả năng lấp đầy cái động trống rỗng ở dưới lòng đất tất cả mọi người ở trên xe đều thở vào vì tâm quả nhiên là người có bản lĩnh nhiều lúc không phải tốc độ mà là đầu óc quyết định tất cả lên mặt hơi gật đầu rồi toàn phút nhẹ tóc ly tâm mấy chiếc xe jeep ở đằng sau Đèn phóng như bay xuống dốc không giữ nở thăng bằng liền lật nhào. Người của từ xa ở trên xe thấy tình hình không xong liền nhảy ra khỏi xe. Cuộn vài vòng trên đất. Đi thêm một đoạn, chiếc xe của Ly Tâm đột một chết máy và không thể nhúng nhích Nó chính thức trở thành sắc phùng Ly Tâm dựa người vào hành ghế sao nói nhỏ. Những chuyện còn lại các anh tự giải quyết. Học Ưng không đợi Li Tâm mở miệng, đã mở thiết bị thông tin, mang theo người bắt đầu kết nối liên lạc, Li Tâm qua xe nhìn Khúc Vi đang hôn mê bất tỉnh, nếu không nhờ Hoàng Ưng ở đằng sau giữ chặt người ông ta, không biết trong cuộc đào thoát, cân thể Khúc Vi đã bị bắn ly phương nào, bây giờ cả người ông ta không còn một chút sinh khí, Li Tâm biết bọn cô có thể đợi, nhưng Khúc Vi không thể đợi, ông ta cần cấp cứu, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô tin tưởng, tưởng vào khả năng làm việc của đám hồng ưng, vì Tâm ngẩn lên nhìn bầu trời, điểm tỏ ở xe mạc vô cùng ngạnh lẽo. Vừa rồi do quá căng thẳng mình cô không để ý, bây giờ cô mới thấy dám út tận sương tỉ, vì Tâm đi nhảy xuống xe, đi đến bên tề mặt. Tề mặt liền dây tay ôm đi Tâm vào lòng, dùng thân hình to lớn của hắn sửa ấm cho cô. Xung quanh là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng đi Tâm biết đây là niềm báo trước của một cơn phong ba bão táp sốc ập đến theo những gì xảy ra ngày hôm nay có lẽ tề gia và lam bang chính thức bước vào cuộc chiến máu lửa